chương một trăm sáu mươi dẫn đầu trăm tỷ tỷ điểm báo nhân tộc siêu thoát vận mệnh chương một trăm sáu mươi dẫn đầu trăm tỷ tỷ điểm báo nhân tộc siêu thoát vận mệnh không có khả năng đây không có khả năng vận mệnh trường hà bên trong rõ ràng có người đại la ấn ký vận mệnh thần quân vẫn là không thể tưởng tượng không muốn tin tưởng sự thật trước mắt mà lại hắn cũng tại vận mệnh trường hà bên trong thấy qua hắn đại la ấn ký vận mệnh trường hà mà thôi giả tạo một cái đại la ấn ký rất khó sao đạo thân ảnh kia nhẹ nhàng cười một tiếng đối vận mệnh trường hà nhẹ nhàng điểm một cái một đoá hắc liên hiện hiện sau đó trong nháy mắt tiêu tán dường như chưa từng có xuất hiện qua thân ảnh này không phải người khác chính là lý trân đắc thi hủy d i ệ t đạo nhân phong đô đại đế tốt Tốt một vị nhân tộc đại h i ể n tốt một vị phong đô đại đế tất cả mọi người coi thường hắn ta cũng coi thường ngươi đã như vậy vậy ta ngươi liền cùng nhau kết thượng cổ â n đoán ngươi không chết chính là ta vong vận mệnh thần quân phảng phất bị tức điên rồi tức giận liên tục toàn bộ vận mệnh trường hà đều bị kinh động bắt đầu sóng lớn mặt trời phảng phất muốn quét sạch hết thạy trực tiếp hướng hủy diện đạo nhân đánh tới thế không thể đỡ chiến hủy diện đạo nhân tự nhiên không sợ hãi một mảnh hắc quang vân quanh Trên đỉnh đ ầ trận trận thi âm thanh c l i nở rộ, đung kia phát lạnh nhạt vô cùng lại cho người ta một loại vô cùng tin phục lực lượng như là chân lý lối ra tức là pháp chủ tế n g ư ơ i bất quá cấp chín chân nhân mà thôi cũng dám như thế nói lớn không ngượng một đạo giàn mua mà trung khí mười phần thanh â m truyền đến nôn t ử ở giữa tựa hồ cũng không tướng chủ tế phóng ở trong mắt không tâm dương liễu nhánh phong xoay một tiếng một đạo xanh đậm q u a n mang từ chân linh trường hà hư ảnh bên trong rơi xuống phía dưới theo gió mà trướng hóa thành một mảnh không gian thật lớn đem nửa cái hồng hoang bao phủ sau đó chậm rãi thu nhỏ dương mi người muốn phong ấn chúng ta ngươi dám chủ tế tiếng nói còn chưa nói xong kia không tâm dương liễu nhánh đã đem hết thẻ đều bao trùm tính cả vô tận lôi đình cùng h à n nhóm cùng nhau phong ấn tại không tâm dương liễu nhánh bên trong tạo hóa ngọc điệp phong tạo hóa ngọc điệp phía trên một cái bóng mở vợn quanh mà ra ba ngàn đại đạo rủ xuống hóa thành tầng tầng người lớn bao trùm tại không tâm dương liệu nhanh phía trên ta lấy thái thượng thánh nhân c h i danh phong thư không biến ả o thái thượng thánh nhân thiện thi thái thượng lao quân từ tam thập tam trọng thiên bên trong đi ra nôn xuất pháp thủy hóa thành một đạo thánh nhân phủ lục khắc sâu vào không tâm dương liệu bên trong ta lấy nguyên thủy thánh nhân c h i danh phong ta lấy thông thiên thánh nhân c h i danh phong ta lấy tiếp dẫn thánh nhân tri danh phong ta lấy chuẩn đề thánh nhân tri danh phong thái thượng lao quân về sau nguyên thủy thông thiên tiếp dẫn chuẩn đề tứ đại thánh nhân t i ệ n thi n hiện hiện, lại tại lúc này lý chân xuất hiện tại trong hồng hoang phất ống tay háo một cái thuộc về nữ hoa nương nương thánh nhân phủ lục xuất hiện đồng dạng không có vào trong đó hoa một tiếng sáu đại thánh nhân phủ lục xuất hiện tương hợp xe lẫn lẫn nhau dung hợp cuối cùng hóa thành một vòng huyền ảo mà phức tạp phụ lục giống như thiên đạo trí cao to lớn trí thần trí thánh đáng tiếc hồng hoang thiên đạo cũng không hoàn toàn khôi phục nếu không các ngươi ngược lại là có thể đem ta c h â n áp nhưng bây giờ mơ tưởng ẩm ẩm nguyên bản yên tĩnh lại không tâm dương liễu nhánh đột nhiên đại phóng ánh sáng xanh tạo hóa ngọc điệp h ư ảnh lục thánh biến thành thiên đạo phụ lục nhao nhao trợn hiện mà ra hào quang lập lụe phảng phất bành trướng tựa hồ lúc nào cũng có thể bộc phát ra không được cái này dù sao cũng là cấp chín chân nhân lực lượng trên lệch một bước chính là chân vương chúng ta vẫn là coi thường vị này chủ tế dù sao cũng là đến từ chân giới lực lượng bản thân hệ thống liền cao hơn chúng ta chẳng lẽ thật phải thất bại trong g ă n tấc năm tôn thánh nhân thiện thi t thi, đúng lúc này lý chân xuất hiện tại không tâm dương liễu nhanh phía trên chậm rãi ngồi xếp bằng quanh thân trên dưới từ quang vân quanh giống như từng đầu từ lòng xoay quanh từng sợi sức mạnh chân linh phát ra trong nháy mắt đem muốn bạo tạc tạo hóa ngọc điệp hữu ảnh thiên đạo phụ lục nhau nhau chấn áp xuống toàn bộ không tâm dương liễu nhánh lần nữa bình tĩnh lại Ừm. sức mạnh chân linh không có khả năng người là ai người đến tột cùng là ai người làm sao cảm giác được cái này quen thuộc sức mạnh chân linh chủ tế vừa kinh vừa sợ nhưng lại căn bản không cách nào lại nói thêm cái gì liền bị lý chân sức mạnh chân linh bao khỏa không tâm dương liễu nhánh ngăn cách hết thảy ngay sau đó không tâm dương liễu nhánh xuyên thủng h ư n g hoàng không có vào hỗn độn bên trong biến mất không còn t â m tích đáng tiếc không biết nhân tộc đại hiền có thể chấn áp nhiều thời gian dài không sao cả hắn đã vì nhóm chúng ta tranh thủ thời gian nhóm chúng ta phải nhanh một chút tăng thực lực lên đáng chết nếu không phải những ngày hỗn độn ma thần cản trở chúng ta liền có thể từ chân linh trường hà hư ảnh bên trong cảm giác được chân chính chân linh trường hà thậm chí đi ra nơi này tiến vào chân giới bên trong ai nữ hoa nương nương thiện thi đã ngăn cản ô ngược không ít thời gian chúng ta cũng nên đ ộ c thân nguyên thủy thông thiên chuẩn đề n g ư ờ i ba người liền đi tương trợ nữ hoa nương nương vận đạo cùng tiếp dẫn tọa c h ấ n hưng hoang thiện tốt, không có vấn đề thoại âm rơi xuống nguyên thủy thông thiên chuẩn đề ba đại thành nhân n a o n a o mở miệng hóa thành một đạo đạo thần quang hướng về bên ngoài hỗn độn mà đi nhân tộc cương v ự c bách ra thánh đ i ệ m lý nhẫn nhìn xem hiện lên ở trước người một đạo đạo quan g tráng phất ống tay h á o một cái đại biểu cho tổ hạng hoàng thường thiên tru tam đại vầng sáng ngút trời mà ra, không có vào hư không bên trong thời không thần quân bị tình thế đạo nhân ngăn cản vận mệnh thần quân bị hủy diệt đạo nhân ngăn trở hiện tại chủ tế hắn nhóm cũng bị phong ấn thời cơ đã tới nên hành động lý nhẫn nhìn về phía hạ đô thương đô chu đô phương hướng không khỏi chậm dại đứng lên thần sắc có chút kích động đáng tiếc những n à y chư từ bách ra còn kém chút còn cần thời gian hắn lại nhìn một chút bách ra thánh địa các loại khí tượng như n h ữ mày nhưng sau đó liền chậm rãi tàn ra có thể hành động sao thiên sinh chỉ mong ngươi ý nghĩ có thể thành công hạ khải từ hạ đô bên trong đi ra từng bước một đứng ở trên không trùng dần dần cùng hư không bên trên tổ hạ hai chữ hòa làm một thể mà tại mặt khác hai bên thương thang chu sương cũng nao nhao bắt đầu hành động bước vào không trùng cùng hoàng thương thiên chu hai chữ dung hợp lẫn nhau chủ tế bị phong ấ n cái này làm sao có thể thời không thần quân thấy cảnh này trong n g á y mắt ngây ngẩn cả người không muốn tin tưởng việc này thực mà liền tại hắn ngây người kia một hơi tình thế đạo nhân bắt lấy chiến cơ hôn nguyên chi lực phát ra cái này hôn nguyên chi lực bên trong ẩn chứa tịnh hóa chi lực có thể tịnh hóa hết thẻ ô huế liền thời không đều có thể bị tịnh hóa bạch quang liên tiếp quét ra rơi vào thời không thần quân trên thân liên tiếp gột rửa số đạo thần quang liền thời không pháp tắc lực lượng cũng bị suy yếu gây nên thời không trường hà dung chuyển doa đến thời không thần quân không còn dám phân tâm vội vàng ổn định tâm thần chủ thế, thế nhưng là cấp chín chân nhân trên lệnh một bước liền phong vương tồn tại a mặc dù tại hỗn độn giả giới bên trong không c từng mảnh từng mảnh trận trận đây là o hạ khải u thương thang chu sương bọn hắn tay nâng vầng sáng là dân tộc ba bộ lạc lớn tất cả nhân tộc khí số bọn hắn đây là muốn làm gì sẽ không phải là muốn cho ba bộ lạc lớn nhân tộc đều siêu thoát vận mệnh trường hạ a cái này cái này sẽ không không nên a tuyệt đối không có khả năng vận mệnh thần quân toàn thân run dậy dẫn đầu nhân tộc đám người siêu thoát vận mệnh trường hạ đó căn bản là chuyện không thể nào phải biết những n à y nhân tộc trải qua hơn mười vạn năm phát triển t r ừ n g trăm tỷ tỷ điểm báo nhiều tất cả đều siêu thoát làm sao có thể càng quan trọng hơn là hắn chứng đạo hôn nguyên chấp trưởng vận mệnh quyền hành trở nhưng mà hạ khải thương thang chu xương động tác kế tiếp xác nhận hết thạy bọn hắn nắm nâng cái này tam đại vầng sáng gánh chịu lấy ba bộ lạc lớn nhân tộc khí số không ngừng tránh thoát vận mệnh trường hà trói buộc toàn bộ vận mệnh trường hà cũng bắt đầu kích động ngươi dám vận mệnh thần quân rốt cuộc không thể lại làm như không thấy biết mình phỏng đoán đã trở thành sự thật đạo hữu xin dừng bước hư không run lên hủy diệt đạo nhân lạnh lùng cười một tiếng mặt không thay đổi ngăn tại vận mệnh thần quân trước người lan đi vận mệnh phía dưới đều là run dế vận mệnh thần quân không muốn cùng hủy diệt đạo nhân dây dưa một đạo vận mệnh chi quang rơi xuống như là hướng sâu kiến đánh tới hủy diệt phía dưới liền xem như vận mệnh cũng không thể may mắn thoát khỏi hủy diệt đạo nhân trên thân đồng d ạ n g xuất hiện một đạo hát quang chính là hủy diệt pháp tắc biến thành cùng vận mệnh chi quang đồng thời tiêu tán ở hư vô hô trướng vận mệnh thần quân thấy thế càng phát ra tức giận lên nhưng thủy trung không cách nào thế nhưng hủy diệt đạo nhân ầm ầm vận mệnh trường hà kịch liệt khói động nước sông Sóng lớn n g một đạo ộ lại một đạo sóng lớn cọ rửa mà tới cho dù tu luyện võ đạo lại tự luyện thể còn có tiên đạo vật quanh nhưng cái này ba tôn truyền thánh đình phong vẫn như cũng bị cọ rửa ra một đạo lại một đạo vết thương、xoạt. không biết đi qua bao lâu hạ h ả i thương thang chu xương nhục thân đã bị cọ r ử a tiêu tán chỉ còn lại ba cái h ó n g ánh khung xương trắng tử đắm chìm trong vận mệnh trường hà bên trong、Soạt. phản phất một cái trước mắt lại như vĩnh hằng cái này ba bộ khung xương trắng tử đã nhanh muốn tiêu tán chỉ còn lại một hơi chống đỡ thêm mà kêu tam đại v ầ n g sáng tựa hồ cũng kém một chút liền có thể tránh thoát vận mệnh trường hà trói buộc nhưng mà tựa hồ còn kém điểm này nhưng điểm này phản phất chính là vĩnh hằng chỉ thiếu một chút ta không cam tâm đều đi đến mức này sao lại thế không muốn từ bỏ còn có cơ hội ba bộ khung xương trắng tử dùng còn sót lại một chút linh thức tại giao lưu ha ha ha hủy d i ệ t đạo nhân phong đô đại đế ngươi chặn ta lại như thế nào bọn hắn cuối cùng vẫn là không cách nào tránh thoát vận mệnh trường hà trói buộc trăm tỷ tỷ điểm báo nhân tộc các ngươi cũng thật có thể nghĩ ha ha ha vận mệnh thần quân thấy cảnh này không khỏi thoải mái c ư ờ i to nguyên bản lo lắng vô cùng t h ầ n s ắ c trở nên kích động hương phấn lên a vận mệnh thần quân ngươi cao hứng quá sớm lại nhìn xem đi hủy d i ệ t đạo nhân thần s ắ c nghiêm trọng không hề từ bỏ cũng không có cao hứng nhưng nghe đến vận mệnh thần quân trảo phúng vẫn là không nhịn được lên tiếng nhìn xem ta một mực tại nhìn xem làm sao hả đây không có khả năng vận mệnh thần quân đông nhiên s ư n g sở chỉ gặp kia tam đại v ầ n sáng phía trên đông nhiên rủ xuống ra ba sợi quang huy cái này quang huy bên trong dường như có vô tận nhân tộc hư ảnh xuất hiện cầu phúc cầu nguyện c h ú c phúc đáng sợ khí tượng rung động bầu trời đây là người đạo quang huy vê anh vê anh vê anh đạt được kia ba sợi người đạo quang huy r a chỉ, hạ khải thương thang chu sương toàn thân r ú lên p h ì n một tiếng tam đại v ầ n sáng triệt để xông ra vận mệnh trường hạ giang giác, giang giác, giang giác. mơ hồ ở giữa tựa hồ có từng đợt đứt gãy thanh â m tại chuyển đến k i u tam đại ánh sáng vũ đống nhiên hào quang tỏa sáng đáng sợ nhân tộc khí số chấn động toàn bộ hồng hoang trên dưới hầm tam đại vầng sáng tranh thoát vận mệnh trường hà c h ó i b u ộ c một s á t na vận mệnh thần quân trong nháy mắt bị vận mệnh trường hà p h ả n vệ toàn bộ thần trong nháy mắt nổ bể ra đến liền vận mệnh thần cách đều bạo liệt tầm tầm khối vụn giống như điểm, điểm tinh quang không có vào vận mệnh trường hà bên trong toàn bộ hồng hoang phản phất đều bị nhân tộc khí số quan g mang bao phủ kéo dài đến chín ngày chín đêm đây là cái gì thật chướng mắt quan g mang vân đạo thấy được người vô số người nhân tộc lại tại làm cái gì cô này khí tượng hạo lớn mông lung thần thánh không thể nhìn thẳng quan g mang bao phủ một m ấ y mắt toàn bộ hồng hoang đều lâm vào to lớn trong mê võng không rõ ràng cho lắm tốt một cái nhân tộc vậy mà dẫn đầu trăm tỷ tỷ điểm báo nhân tộc tránh thoát vận mệnh trường hạ thủ bút thật lớn thật la lớn khí phách nhân tộc nhân tộc vậy mà như vậy đ i n cuồng một r ă m tỷ tỷ điểm báo nhân tộc a cho dù tuyệt đại bộ phận nhân tộc nhỏ yếu không bị vận mệnh trưởng hà để ở trong lòng nhưng nhiều như thế số lượng đơn giản trước n à y chưa từng có không thể tưởng tượng nổi tốt chấn động l a y ý nghĩ mấu chốt nhất là nhân tộc vậy mà thành công chỉ có đại la đại năng thậm chí là c h u ẩ n thánh cấp bậc đại thần thông mới có thể minh bạch n h â n tộc một cử động kia h à n g nghĩa mới có thể minh bạch n h â n tộc lần này hành động vĩ đại đến tận đây về sau cái này trăm tỷ tỷ điểm báo nhân tộc lại không cảnh giới gông c ù n x i n xích có thể trực tiếp tu luyện đến đại la tri cảnh trăm tỷ điểm báo nhân tộc liền đại biểu cho trăm tỷ tỷ điểm báo đại、la. chín ngày sau đó bao phủ hồng h o a n g nhân tộc khí số quan mang chậm g ã i tiêu tán ngay tại hồng h o a n g c h ú n g tu sĩ cho rằng nhân tộc sẽ tới này là ngừng thời điểm lại phát hiện hạ khải thương thang chu sương tiếp tục d ơ cao k ê u tam đại v ầ n sáng vậy mà chậm g i i hướng phía thời không trường h ạ mà đi ừ n nhân tộc đây làm lớn làm gì thời không trường h ạ bọn hắn d ơ cao nhân tộc khí số xông về thời không trường h ạ không thể nào không thể nào nhân tộc không chỉ có muốn dẫn đầu t r ă m t ỷ t ỷ điểm báo nhân tộc siêu thoát vận mệnh còn muốn dẫn đầu chăm tỉ, tỉ điểm báo nhân tộc siêu thoát thời không cái này sao có thể siêu thoát vận mệnh trường h ạ đã như vậy khó khăn còn muốn siêu thoát thời không trường h ạ căn bản không có khả năng có lẽ n h â n tộc còn chưa chúng ta không biết á t chủ bài hồng hoang các tu sĩ lần nữa bị nhân tộc cả gan làm loạn cho chân kinh nhao nhao nhốn náo ngẩng đầu nhìn trời trong tâm thần có một loại khó nói lên lời cảm giác đang cột chào